Phật tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đứng trên tòa sen, một thoát rất đẹp. Bên ghế tòa sen có các những câu kinh tâm tự ngôn. Quán Âm rất trí diệu, hay cứu đời thoát khổ. Này đủ sức hồng thông, rộng tu trí phương tiện. Các cõi nước 10 không cõi nào chẳng hiện. Trước cửa đền thờ còn có một bia đá lớn với những câu: Chúng sinh bị khốn ác vô lượng khổ bất thân, nhờ sức niệm Quán Âm liền được tiêu tan cả. Đến ngày thánh thành, chúng tôi gửi giấy mời người trong làng và lân mặt thiết cận đến tham dự. Dân làng tổ chức lễ dân hoa rất long trọng. Số người kéo đến xem rất đông và sau này thành lễ Hàng năm, cứ khoảng tháng 8 dương lịch, làng tôi lại mở hội kỷ niệm ngày thành lập này rất lớn. Ngày nay, đền thờ Đức Quán Thế âm tại Đồi Yên Ski là một thắng cảnh nổi tiếng của Hokkaido. Quanh năm, số người đến lễ bái rất đông. Dĩ nhiên, họ phải nghỉ chân tại đây, nên hàng quán và khách sạn được xây cất, đem lại việc làm cho một số người không ít trong làng. Sau khi việc xây đền thờ Đức Quán Thế Âm thành công Tôi bắt đầu thử sướng việc xây cất đền thờ chư thần Và trùng tu lại núi thờ thần Phu Đô Cũng như lần trước Số người hưởng ứng việc này rất đông Vì sông ashi be qua nhiều làng Nên việc này lôi kéo dân chúng Ba bốn ngôi làng quanh đó Cùng chung sức làm việc Khi đây là chương trình do tôi đặt ra nhưng tôi đã khôn khéo mời hội đồng kỳ một của mấy rằng cùng đứng ra chủ sứ nên chỉ trong vòng một năm hai đền thờ đã được hoàn tất tốt đẹp tôi mời các giáo sĩ thần đạo đến làm lễ tổ chức khóa tu học và tẩy uế thân tâm bằng nước lạnh tại thác Phu Đô. chỉ trong vòng vài năm số người tham dự các khóa tu này đã lên đến cả thành công này vô tình đưa tên tuổi tôi lên một địa vị quan trọng. Tôi được quần chúng tín nhiệm như một vị thầy của thân đạo. Tôi hoạt động không ngừng, hết tổ chức các khóa lễ nơi này lại đến các khóa tu tại nơi khác. Số người đến nhờ tôi giúp đỡ ngày càng nhiều, dần dần tôi trở nên tự tin bảo đảm hơn trước. Vào lúc đó, Sức khỏe của cha tôi đã suy kém nhiều Nhưng vì bận rộn công việc Nên tôi không có thời giờ chăm sóc cho cha tôi mấy Mối quan hệ giữa tôi và gia đình Càng ngày càng trở nên lạnh nhạt Đứa con rể tôi tỏ ra khó chịu Và thường chống đối tôi ra mặt Nhưng lúc đó tôi nghĩ Mục đích của cuộc đời là gì Nếu không phải để giúp đỡ người khác dĩ nhiên khi làm việc lớn thì gia đình phải chịu hy sinh. Tôi đã phục hồi sinh khí cho ngôi làng nghèo nàn, lập đền thờ, chuẩn bị kinh tế, giúp nhiều người tiền được công ăn việc làm và tôi không thể làm gì khác hơn thế được. Tôi tiếp tục lăn xả vào những hoạt động xã hội, bất chấp một thiểu số người, trong đó có con rể tôi, người khác. Họ đã reo rao là tôi. Tháo danh như loài trồn hoang, bất hiếu, bất nghĩa, đáng khinh. Nhưng tôi thầm nghĩ Bất cứ việc gì cũng đều có thử thách Việc càng lớn, thử thách càng nhiều Khi làm việc lớn, phải đứt bỏ qua các tiểu tiết Vấn đề chính là mình có thoải mái với chính mình hay không mà thôi Mặc dù nghĩ như thế Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn nhanh nhấm một điều gì khắc khoải kỳ lạ không thể diễn tả. Càng ngày, nỗi sai sức này càng gia tăng, khiến tôi bắt đầu lo sợ. Ban ngày, khi bận công việc, nó ít quấy rầy, nhưng về khuya, trong lúc tĩnh tâm, nó là cả một trở ngại lớn cho việc tập tưởng. Nghĩ rằng mình đã sao lãng công phu, tôi quyết định dậy thật sớm, Dành nhiều thời giờ để tĩnh tâm. Ngoài ra, tôi còn cố gắng học hỏi thêm các sách vở, tài liệu về thần đạo. Tôi nghiền ngẫm đủ thứ sách vở, không thiếu cuốn nào. Tôi nghĩ rằng, cái khoảng trống vắng trong tâm đó chẳng qua chỉ là một thiếu thốn về tri thức mà người ta có thể lấp đầy bằng kiến thức được. Hàng ngày, tôi lăn xả vào các hoạt động xã hội, xây trường học tân trang bệnh xá tổ chức các khóa tu học cho thanh thiếu niên tên tuổi của tôi càng ngày càng được nhiều người biết đến tôi được mời đi diễn thuyết về thần đạo Lúc đầu trong các làng mạc kế cận về sau sao đến tận tỉnh thành cuối cùng chẳng có nơi nào tại khắp thế đồ mà tôi chẳng được mời đến nhưng dù hoạt động thân hái thế nào trong tâm tư vẫn có một nỗi trống vắng một cảm giác thiếu thốn kỳ lạ khiến tôi lo sợ không yên. Sự khủng hoảng này Muốn là một căng thẳng dữ dội, lúc đầu còn ít, về sau mỗi lúc một nhiều. Lúc trước nó xảy ra trong lúc tôi tỉnh tâm, nhưng về sau nó quấy phá tôi ngay cả những lúc tôi bận rộn làm việc. Sau cùng, không chịu nổi, tôi bèn rút vào một am thức trên núi. Tập tâm tư tưởng để quán sát chính mình Tôi tập trung định lực Tỉnh tâm suốt mấy ngày đêm Rồi tự hỏi Mình muốn gì bây giờ Lựa mình đã tìm được điều mình muốn chứ Tôi thành công trong việc tu tập Đã trở nên một cô đồng nổi tiếng Đã phục hồi ngôi làng Đã giúp đỡ nhiều người Nhưng tôi vẫn chưa giải quyết được động năng Đã thúc đẩy tôi đi tìm đạo tôi sinh sống thoải mái được với chính mình. đây là một khám phá bất ngờ, vì tôi vẫn nghĩ mình đã sống thuận theo với chư thần, đã sống một cách chính tâm, thành ý qua các phương pháp tư thân. điều này đã được lão sư xác nhận rõ rệt, thì lẽ ra tôi phải thoải mái, không thắc mắc mà an vui tự tại chưa chút. chạy chân và một điều khác nữa. Mà tôi chưa ý thức đâu Tôi cố gắng quan sát mọi tư tưởng Hành động của mình trong thời gian qua Tôi thấy Mình đã áp dụng rất kỹ Các phương pháp được lão sư chỉ dạy. Hiện nhiên Nếu không như vậy Thì làm sao tôi trở nên một cô đồng Để thấy quyền năng đặc biệt được Nhưng nếu đã sống hợp với lã đạo Thì tại sao tôi vẫn cảm thấy bất sức Khắc khoải, không yên? Một ý nghĩ kỳ lạ nổi lên trong trí tôi Biết đâu Lão sư đã chẳng dạy sai Biết đâu Con đường tôi đang theo đuổi Không thực sự mang lại cho tôi sự bình an thoải mái Như tôi muốn Tôi cố gắng loại bỏ những ý nghĩ điên rồ này Nhưng càng ngày Tôi càng thấy con đường này Không mang lại cho tôi sự an nhiên thảnh thơi Như tôi vẫn nghĩ Dần dần những giá trị mà tôi xây dựng bao lâu nay bỗng dưng sụp đổ nhanh chóng như một lâu đài trên cát ướt nhờ công phu quán sát tôi ý thức rằng nằm sâu trong tiềm thức các tính xấu nghi, tham lam, ích kỷ, sân hận vẫn tiếp tục chi phối tôi dù đã trở nên một bậc thầy của tâm đạo nhưng lòng tôi vẫn đầy rẫy những thắc mắc hoài nghi Dưới những thành thức tế mạnh nhất Dù đã tiên đoán được nhiều điều không khác Dù đã biết được quá khứ vẻ lai của người khác Nhưng tôi vẫn chưa thực sự biết gì về mình Đối với mọi người Tôi là kẻ soán suốt Nhưng với chính mình Tôi vẫn chưa biết rõ mình như thế nào Càng quán xét sâu xa Tôi càng thấy rõ một sự thực soan Điều mà tôi mong muốn Không phải là trở nên một cô đồng Với các quyền năng đặc biệt Mà là một cái gì khác Tôi có cảm tưởng như Mình bị cột vào một sợi dây dài Tôi chạy quân quẩn trong phạm vi của sợi dây đó Tưởng mình tự do Nhưng thực sự không phải Tôi đã đi theo hết môn phái này Đến môn phái khác Học hết lý thuyết này Đến lý thuyết kia Theo hết thầy này Đến thầy nọ Nhưng tôi vẫn chưa tìm được điều tôi muốn Cho đến lúc đó Danh từ giải thoát Tự do tuyệt đối mới bắt đầu có ý nghĩa đối với tôi Sống thủy thủy thư thần Đặt tất cả vận mệnh vào vòng tay của thư thần Là một quan niệm không rõ rệt Của thần đạo Nó khiến con người trở nên thụ động Như nhược và mù quáng. Thực hành các nghi thức cúng tế Áp dụng các quy tắc tỉnh tâm Cũng chỉ đem lại những giải pháp nhất thời Có dịu các nỗi đau khổ Ê tư trong chất lát Nhưng không chữa được gốc rễ căn bệnh Chính tâm thành ý Makoto Kokoro Là một lý thuyết rất hay Nhưng người ta phải áp dụng như thế nào mới đúng Hiển nhiên Mỗi vị thầy Có một đối giải thích khác nhau Ai cũng cho mình đúng Và đến lúc đó Tôi mới bắt đầu đặt câu hỏi về Công phu tu tập của các vị thầy đó Liệu Họ đã thực sự đạt đến tâm trạng thoải mái Anh nên bất động đó chưa Bên ngoài Họ có tác phong của một vị thầy Anh nói giản giải như một vị thầy Nhưng bên trong họ thế nào? Ngày như tôi vẫn được quần chúng tín nhiệm như một vị thầy Nhưng đã mấy ai biết rõ được lòng tôi đối xối Hoa mai như thế nào đâu? Phải chăng đó chỉ là một trò chơi của trí thức Một cuộc thí nghiệm về công giáo Của những người được coi là học giả Một sự dối gạt trắng trợn chính mình Sau khi suy gẫm kỹ lưỡng tôi quyết định nếu con đường này không mang lại cho tôi sự thoải mái thì tôi phải thay đổi và tìm kiếm lại từ đầu dĩ nhiên việc này không dễ tôi đang là một vị thầy về thần đạo đang được mọi người kính nể đang là một cô nổi tiếng tại Hokkaido nếu từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu thì người ta sẽ nghĩ như thế nào Tôi có thể tưởng tượng ra lời đàm tiếu của dân làng Những người từ trước đến nay không thích tôi Tự nhiên họ sẽ vô cùng thỏa thích Tôi nghĩ đến đứa con rể tôi Nó vẫn khó chịu với tôi Và thường nói với mọi người rằng Tôi chỉ là một loài trồn hoa Một cái đồng bắn ăn nói quàng xiên Một người lạnh lùng ích kỷ không có tình cảm Có lẽ nó cũng có đến phần nào càng suy gẫm, tôi càng chịu không nổi những nỗi khổ đau giằng giật từ trước vẫn nằm yên trong đáy lòng nay lại nổi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết bất ngờ tôi ý thức được một sự thật rằng cái động năng đã thúc đẩy tôi làm tất cả những việc trên chẳng qua chỉ là một hình thức hết sức tế nhị của bản ngã tôi nghĩ rằng mình đã diệt được nó nhưng thực ra Nó vẫn tiềm ẩn với một hình thức vi tế không ngờ Cái công phu tu tập để dịp ngã Cái ý định quên mình tuyệt đối Để tăng lời một tường năng nào đó Đã không đánh tan được bản ngã Mà chính là một hình thức che đậy của bản ngã Một thứ nguyện thoang khéo léo của bản ngã giữa các danh sinh tốt đẹp Suốt cuộc tôi vẫn bị bản ngã đánh lừa như được một tia sáng gợi về tâm trạng hoang mang u tối, tôi nhận thấy rằng người ta không thể được tìm một lối thoát bằng các phương pháp đẩy uốn tâm hay các hình thức bên ngoài được. vấn đề là ở bên trong nên người ta cần tìm một phương pháp tu tập mẫn quán, hồng giải quyết những khắc khoải để đời sống không còn là một sự tranh đấu mâu thuẫn nữa, mọi sự ác thế. Nhằm kiểm soát thân tâm Cũng như sở hữu một quyền năng nào đó Chỉ là những giải pháp tạm thời Theo thời gian Nó sẽ là những chứa ngại nhiều hơn là cứu cánh Ý thức được điều này Tôi quyết định chấm dứt ngay về thành nghề cô đồng từ kế lời mời gọi của quần chúng Và cắt đứt mối liên hệ với thần đạo Tôi tự nhủ Đã đến lúc mình phải đi tìm một con đường khác một con đường có thể giúp tôi chấm dứt cái tình trạng dần dần đầy khổ đau này. Tôi lúc đang tuyệt vọng, tôi được bước hòa thượng Samantas Anca vừa mở một khóa tu học và giảng kinh pháp cứu tại chùa Khandadara. Tôi vội vã đắp xe lửa đi ngay đến đó, với hy vọng sẽ tìm được một lối thoát. Cho tình trạng hiện tại Đó là một ngôi chùa Mới được xây cất Kiến trúc rất đẹp Trước chùa Có một hồ sen lớn Hương thơm ngào ngạt Muốn vào chùa Phải đi qua một cây cầu Xuống trong rất thẩm mỹ Nghe tiếng gõ cửa Một vị tâm trẻ tuổi Bước ra. Bà muốn dư Và tôi muốn ghi tên tham dự Khóa tu. Của Hòa Thượng Cơ Mô Mắc Sư Anh Thai Vào các khóa lễ công trọng Hòa Thượng Thường Chức Pháp Đâu cần phải ghi tên Không đâu Nghe nói Hòa Thượng An Thai Mở khóa tu trong ba này Tôi mới ghi tên vào khóa tu đó Vị tăng trẻ nhìn tôi từ đầu đánh chân Rồi lắc đầu cười lớn Này bà nội ơi Khóa tu chỉ dành cho những người trẻ thôi tôi không cần trẻ hay già gì cũng được tôi chỉ muốn tham dự khóa tu thôi tôi được nếu là khóa tu học hành cho những người trẻ mới nhưng tôi muốn đi trên tham dự có được không bà già này lỗng tổn quá những người như bà chỉ nên theo các khóa lễ và cũng kinh đỏ bỏ thôi làm sao bà có thể theo các khóa tu dành cho giới trẻ được bà biết gì mà tham dự ngoài ra đài truyền hình địa phương sẽ đến để thu hình một bà già ngồi xuống lỗ mà ngồi chung với tiểu tỷ để làm sao mà coi cho đúng đâu có sao chú làm ơn giúp mình tôi đi không chú tiểu đóng sập cánh cửa lại một chút tàn nhẫn tôi tức giận bước ra về Bước chợt thấy bóng mình phản chiếu trên mặt hồ và bàng hoàng trước hình hài quá tiểu tụy của mình Thải tháng ẩn mình trong am thất trên núi để quán xét nội tâm đã biến tôi thành một con người khác. Dưới bóng nước phản chiếu lung linh, tôi thấy một người già già, hai mắt buồn sâu, má hóp lại, mặt đầy những vết nhăn, lưng còng thẳng xuống, quần áo rách rưới như một mớ vải. Dĩ nhiên, hình ảnh một bà già khom khom như vậy không thể thích hợp với khóa tu dành cho những người trẻ tuổi được nước mắt tôi tự nhiên trào ra tôi đã già đến vậy hay sao tôi khóc rồi khước mãi không thôi tôi tết cho thời gian mấy chục năm lang thang tìm đạo một cách vô của mình lúc đó cha tôi đã già yếu lắm rồi ông thì nằm yên trên giường hai mắt ngấn nước. Thùng thỏ lại thở dài não nùng. Họ hoàn thân thuộc điều sự sầu rằng ông buồn và thất vọng vì có một lối quen mất thiếu, cần ra gì như tôi. Tôi không thể củ nặng buồn này. Một buổi sáng một đông, thú cước của cha tôi bổn chứng năm tỷ thì thấy đó. Lâm tính báo cho tôi biết một sự chẳng lành tôi bước lại ngồi bên cạnh ông nghe tiếng động cha tôi, tôi mở mắt nhìn tôi và hỏi này Matsuno hoa an đào tôi nuôi đã nở chưa thưa cha hôm qua trời mưa tuyết bông tuyết bám đầy những cành cây nhưng những bông hoa thì rất đẹp không đâu tam mộng hoa trên bông hoa anh đào kìa. Tôi im lặng không biết phải nói gì Cha tôi nhìn tôi rồi cố gắng thì thào Này mật Đôi khi có những bông hoa quên cả thời tiết đêm hôm hiu hão Những nụ hoa không nở thì làm sao có thay thôi Tự thế đã như thế thì đành vậy Nói xanh Cho tôi nhắm mắt Chút hơi thở cuối cùng Tôi hiểu rõ điều ông muốn nói Cho đến khi chứ Ông vẫn nghĩ đến tôi Như Chúa Truyền thống Nhật khi đó Cho rằng người phụ nữ Như một bông hoa Phải nhảy nửa và chết trái nói một cách khác phải lập gia đình thờ chồng và nuôi con giữ gìn truyền thống thờ tuấn tổ tiên việc một phụ nữ không có gia đình là một điều đáng xấu hổ sau khi xong tất cho tôi xong tôi dọn dẹp lại căn phòng của ông và bắt gặp chiếc áo nâu cũ đã sờn vai chiếc áo này nhắc nhở cho tôi một kỷ niệm thời thơ ấu Đó là một ngày đẹp trời Cha mẹ tôi vừa đi ăn dỗ về Lúc đó, tôi còn nhỏ Nên cha tôi tặng tôi trên vai Ngồi ngất ngưỡng trên vai ông Nghe tiếng ông vui vẻ nói chuyện Thỉnh thoảng lại mật ra một đàn cừu sợn khói Đáng lẽ ra Tôi cứ cảm thấy thoải mái, hạnh phúc lắm mới phải không hiểu sao lúc đó tôi lại có cảm giác cô đơn kỳ lạ một cảm giác như mình đang sống trong một thế giới nào khác tách biệt hẳn với cái thế giới ấm áp đầy tình thương yêu nồng nàn kia tại sao ngay từ khi còn nhỏ tôi đã có những ý nghĩ lạ lùng như vậy phải chăng đó là số phận của tôi phải chăng đó là định mệnh, một thứ định mệnh khắc khe nào đó. Tôi có cảm tưởng như mọi người đều là những cây có cành, có rễ, bám chắc vào lòng đất, nhưng riêng tôi lại là một thứ bèo bọt nổi trôi trên sóng nước, mặt tôi dòng đời lôi cuốn, xô đẩy, không thể được, tôi phải tìm cách bám chặt vào đâu đó. Ít ra, tôi cũng cần một hy vọng nào đó Để sống còn Ở ngoài ô thành phố Sopoho Có một thiền viện Thuộc dòng Tào Động Soto Tên là Tàu Thường mở những khóa tu thiền Vào lúc cuối tuần Thất vọng với việc đi tìm đạo Một cách diễn văn của mình Tôi quay trở về với Phật giáo Như Một giải pháp cuối cùng Và tự nhỏ Nếu không tìm được con đường giải thoát Tôi sẽ không còn muốn sống nữa Vào lúc đó Cuộc thế chiến thứ hai Cũng vừa bắt đầu Khóa tu tại chùa Châu Thi Được vị sư trụ trì hướng dẫn Có khoảng 30 người tham dự Khác với những vị thầy tôi đã gặp thường giảng giải về lý thuyết. Vị chủ trì tại đây lại chú trọng đến sự thực hành. Ông quan niệm việc tọa thiền là chính, mọi thứ khác chỉ là phụ. Ông nói, tọa thiền là con đường giải thoát, chỉ có công phu tọa thiền mới làm cho tâm sáng suốt để nhận thức được chân tánh của nó. Ngày xưa Đức Phật thích Ca đạt đạo giải thoát cũng nhờ ngồi thiền Trước khi Hoàng Pháp Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng ngồi diễn đích suốt 9 năm Hiển nhiên quý vị thấy tỏa thiền quan trọng như thế nào Do đó quý vị phải chăm chỉ tỏa thiền Tôi không lạ gì việc ngồi tĩnh tâm theo phương pháp Kanagara Nomichi và phát âm bằng nội lực của mình, nhưng vị trụ trì lại dậy chỉ ngồi trong yên lặng theo dõi hơi thở và tuyệt đối không làm gì khác. tôi thắc mắc, thưa thầy ngồi yên lặng như thế thì được ích lợi gì? ít ra phải có một cái gì khác nữa chứ? gút đầu Người ta chỉ cần theo dõi hơi thở Để làm lắng dịu tư tưởng đã Đừng tưởng ngồi yên lặng như thế là dễ đâu Bà hãy tập ngồi làm sao cho thật trang nghiêm Ngồi vững vàng như trái núi Ngồi làm sao để tâm và thân được nhất như Thì mới thực sự gọi là tọa thiền. Phương pháp ngồi thiền thở đầu bằng việc đếm hơi thở, tức sổ tức như sau. Lúc đầu, thiền sinh hít vào và đếm thầm 1. Khi thở ra thì đếm 2. Cứ thế cho đến số 10 thì bắt đầu trở lại. Dĩ nhiên, trong lúc đó, những ý niệm vẫn vơ có thể nảy sinh. Làm sao lặng tâm trí Nhưng điều quan trọng là thiền sinh không được áp chế nó Chặn đứng nó, theo đuổi nó hay bám vào nó Mà cứ để cho nó tự động đến và đi một cách tự nhiên Thiền sinh được dạy rất kỹ rằng Chỉ nên tập trung năng lực vào việc đếm hơi thở ra vào Thông thả mà thôi Sau khi tỏa thiền một thời gian thì các thiền sinh được nghỉ nơi vài phút để xoa bóp cho giãn gân cốt rồi đứng dậy đi thiền hành xung quanh thiền đường. Sau khi việc đếm hơi thở như trên đã thuần thục thì thiền sinh đổi cách đếm chỉ tập trung tư tưởng để đếm mỗi khi thở ra mà thôi. Mỗi số đếm tương ứng với cả lúc hít vào và thở ra. Cho đến số 10 Thì bắt đầu trở lại từ số 1 Sau khi đã thực tập thuần thục cách đếm này Thì họ lại đổi cách đếm Tập trung tư tưởng để đếm mỗi khi hết vào Đây là giai đoạn khó khăn hơn Vì mọi hoạt động của tinh thần lẫn thể xác Thường được thực hiện Khi người ta thở ra Nên hầu hết Mọi người đều vấp váp trong lúc này Mặc dù đã từng tu tập phương pháp tĩnh tâm rất thuần thục, nhưng cũng phải mất một thời gian tôi mới có thể đếm hơi thở một cách thoải mái tự nhiên theo phương pháp này. Ngoài việc tọa thiền, vị trụ trì còn khuyên các thiền sinh nên tham cứu thêm hai cuốn sách thiền là Bích Nhâm Lục và Vô Môn Quang. Bích Nhâm Lục là cuốn sách do thiền sư tuyết đậu soạn ra, và sau được thiền sư viên ngộ chú giải thêm. Cuốn sách gồm một công án được sắp đặt theo thứ tự nhất định. Khởi đầu là lời dẫn, thùy thị, kế đến là công án, tắt, với những lời bình chú, cử, bình sướng, kệ và bình giải. Thiền sư Đạo Nguyên Đô Trinh Người sáng lập dòng thiền tào động Ở Nhật Đã mang cuốn sách này từ Trung Hoa về Để làm tài liệu Giảng dạy cho học trò của ông Vô môn quan Là cuốn sách Do thiền sư Huệ khai soạn ra 1183 Tới 1260 Cuốn sách này sắc đặc giảng dị hơn, bích nham lục rất nhiều. Gườm 48 công án thiền tắc và lời bình giải. Theo truyền thuyết, thiền sư Huệ Khai nhờ tham cứu công án vô của Triệu Châu mà chứng đắc. Do đó, ông đưa công án này lên hàng đầu trong cuốn Vô Môn Quang. Ông viết trong phần mở đầu tất cả những lời dạy của Phật đều lấy tâm làm thông. Lấy không cửa vô môn làm lối vào đạo. Đá là không cửa, làm sao mà vào được? Hả, không nghe cổ nhân nói. Nếu có cửa vào chẳng phải là đồ quý do duyên mà có, rồi tức sau cũng thành hoại. Những kẻ nào Tìm lý trong lời Chẳng khác gì Phát gậy theo trăng Có gì liên quan đến sự thật đâu Khi làm thủ chứng Ở lăng tường Nhân được chư tăng thỉnh giảng pháp Ta bàn đem công án Của cổ nhân Làm viên gạch Dọn cửa Tùy căn cơ Mà dẫn dắt người học Ta sau lục những lời Bình giải lại Thành một tập sách Đặt tên là Vô Môn Quang Nếu là kẻ liều lĩnh Không kể mất còn Một mình một kiếm Bước thẳng vào chỗ thù địch Dù cho bát tí na tra Cũng không cản nổi Ngay cả hai mươi tám vị tổ ở Tây Thiên Sáu vị ở Đông Độ Chỉ nghe phong thanh Cũng đủ cầu xin tha mạng nếu chờ chờ, ngần ngại, không dũng mãnh, thì chẳng khác nào đứng cạnh cửa sổ mà canh chừng kỹ sĩ, chỉ trong chớp mắt, y đã chạy mất rồi. do đó, có bài tụng rằng: đường lớn không cửa, có nghìn lối vào, qua được cửa này, càng khôn lẻ bước theo vị trụ trì chùa Châu Chi, hai cuốn sách trên và cuốn Tứ đẳng ca của thiền sư Huyền Giác là ba cuốn sách quan trọng không thể thiếu của bất cứ người tu thiền nào. Hôm nay, khi đặt bút viết lên đây, tôi xin ghi lại một nhận xét riêng cho những người muốn bước vào cửa thiền. Mặc dù tông chỉ của thiền là Bất lập văn tự Nhưng một số người Thường thuộc hạng trí thức Lại thích bình luận về thiền Một cách sâu nổi Họ thường dẫn cứ Những giai thoại về thiền Như tổ đơn hà vẽ tượng Phật làm quỷ đốt Tổ lâm tế Mạnh bạo nói Phùng Phật sát Phật Rồi từ đó Họ suy luận rộng ra Và diễn giải thiền tông theo ý riêng của họ Đây là một trở ngại rất lớn Cho người mới bước chân vào cửa thiền Những người ham thích những gì kỳ lạ Đầy kịch tính Hơn là tọa thiền Họ đã vô tình Biến pháp môn Bất lập văn tự Thành một trò chơi chữ nghĩa Với những câu nói nông cùn Bắt trước kêu tổ như Ba lạng vải gai Cây phướng trước sân Hoặc Nói được ba chục gậy Không nói được ba chục gậy Cùng một câu nói đó Nhưng một thiền sư đã giác ngộ Một vị tổ có thể nói được Còn với những kẻ chưa ngộ Chưa hề có kinh nghiệm tâm linh Thì đó chỉ là một sự nhắc đi nhắc lại như con vẹt, một sự ngu cuồng, ngu xuẩn, không những gây trở ngại cho mình mà còn làm hoang mang những người khác. Tôi xin ghi lại đây một sự kiện xảy ra trong khóa tu thiền lúc đó. Trong các khóa tu, thường có một số người thích tham dự để bàn luận nhiều hơn là tu tập. Họ thường mang kiến thức ra khoe khoang như một cơ hội để phô trương bản ngã. Khóa tu tại chùa Chô Chi, cũng có vài người như vậy, nên vị trụ trì thất vọng nói, Nếu quý vị chảnh mãn trong việc tọa thiền, thì làm sao có thể đi xa hơn trên đường giải thoát được? Một học viên tên Yamato đã biện luận việc chảnh mãn tọa thiền của mình. Bằng giai thoại về thiền như sau Khi còn tu tại núi Hoành Nhạc Mã Tổ chăm chỉ tỏ thiền ngày đêm không mỏi mệt Một hôm thầy ông là Hòa Thượng Nam Nhạc hỏi Con tỏ thiền như thế để làm gì? Mã Tổ trả lời Con cố gắng ngồi để được thanh phật Nam Nhạc không nói gì Chỉ lấy một miếng nói rồi mài đi mài lại Trên hòn đá gần đó thấy lạ mã tổ bèn hỏi thầy mày nói để làm gì vậy nam nhạc thản nhiên trả lời để làm gương xoay mặt mã tổ lắc đầu làm sao mày nói mà có thể thành gương được nam nhạc cũng nói ngay làm sao ngồi máy mà có thể thành phật được nghe yama nói vậy phỉ tu đã trả lời các ông chỉ ham thích những lý luận xương mà không hiểu nam nhạc biết rõ căn cơ của mã tổ lúc đó đang bị mê hoặc cho rằng phật thánh là một cái gì ở bên ngoài mà ông có thể tìm được qua việc tỏ thiền nên mới dạy như vậy để ông này tỉnh ngộ thật ra nam nhạc đâu có nói việc tỏ thiền là vô ích như mài ngói không thể thành gương mà chỉ nhấn mạnh rằng làm sao Mã Tổ có thể thành Phật qua việc ngồi nếu ông không bắt đầu là một ông Phật trước đã. Nói một cách khác, Tòa Thiền không mang đến cho ta Phật Tánh, nó chỉ giúp cho tâm ta tĩnh lặng để ý thức được rằng Phật Tánh vốn hiện hữu trong ta. Nếu tâm ta hoàn toàn an tĩnh, thì một phút ngồi thiền chính là một phút làm Phật. Còn như ngồi mà tâm vọng động, mong cầu thì có ngồi bao lâu cũng chỉ là vô ích thôi. Nếu lúc tọa thiền thì các ông ngủ gật, nhưng sau buổi tọa thiền lại hang say lý luận giảng giải lung tung như thế này, thì đừng nói tu một kiếp. Nếu có tu hành hàng trăm kiếp cho đến ngày Đức Phật di lặc ra đời vẫn chẳng hiểu được gì hết. Các ông phải cố gắng công phu chứ xin tâm nghi ngờ hay chấp vào những giai thoại thiền mà các ông chưa hiểu rõ để rơi vào ma hão đạo, trôi nổi trong sinh tử luân hồi không giải thoát được. Nghe vị tu trì nói vậy, tôi cảm thấy yên tâm và cố gắng chăm chỉ tọa thiền theo phương pháp chỉ dẫn. Trước khi đi xa hơn, tôi muốn nhắc qua về lịch sử Thiền tông Nhật Bản. Thiền tông du nhập vào xứ tôi từ lâu, có lẽ từ khi đạo Phật truyền vào đây. Lịch sử ghi nhận vào năm 552, quốc vương xứ Tiều Tiên đã cho người mang tiêu cống Nhật Bản một số kinh sách, tượng Phật Và sau đó, Hoàng đế Nhật đã gửi người qua Triều Tiên, trung Hoa Để hỏi thêm về Phật Pháp Vào năm 654 Ngài Đạo Chiêu, Tô Sô Một đệ tử của Ngài Huyền Trang bên Trung Hoa Đã qua Nhật giảng dạy về thiền Tại thành phố Nara Sau đó, các thiền sư khác như Đạo Tung Đô Sên Nghĩa Không Duy Cư Đạo Long Đô Rưu Tố Nguyên Sô Trên Nhất Ninh Y chi Này Đều lần lượt Được mời sang Giảng dạy về thiền Nhưng lúc đó Thiền Tông vẫn chưa phát triển được bao nhiêu Có người cho rằng Các thiền sư trên Chỉ đến giảng dạy một thời gian Rồi trở về nước Chứ không có ý định xây dựng Phát triển Thiền Tông tại đây cũng có dư luận cho rằng phương pháp giảng dạy của các thiền sư Trung Hoa lúc đó không phù hợp với phong hóa Nhật Bản nên không được quần chúng đón nhận nhiệt thành phải chờ đến khi hai vị sáng tổ của thiền tông Nhật Bản là ngài Vinh Tây A và đạo nguyên Dojen qua Trung Hoa tu học trở về Hoàng Pháp thì thiền tông mới phát triển mạnh mẽ ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt của người dân xứ này Tổ Vĩnh Tây, A Sai Niwan, năm 1147 tới 1215 là một vị cao tăng tu ở núi Hai một trung tâm Phật giáo nổi tiếng của Nhật Bản lúc đó. Trước khi qua thông hòa, ông đã là một luật sư rất giỏi. Ông nghiên cứu nhiều kinh điển nhưng không thỏa mãn với lời giải thích của các danh sư đương thời nên qua Trung Hoa tìm thầy học thêm. Ông du hành nhiều nơi, theo học với các cao tăng của Thiên Thai Tông, Chân Ngôn Tông, Tịnh Độ Tông, nhưng vẫn không thỏa mãn cho đến khi gặp các thiền sư thuộc dòng Lâm Tế tại núi Thiên Đồng thì bao nghi ngờ đều được giải đáp cả. Ông sống tại đây nhiều năm để học hỏi thêm. Hàng ngày Theo Chư Tăng làm các công việc thường nhật như Giả cửi, giả gạo, canh tác Theo đúng tinh thần thiền môn là Một ngày không làm là một ngày không ăn Núi Thiên Đồng còn là nơi nổi tiếng sản xuất các loại trà Hai loại trà Long Tỉnh và Thiết Quan Âm đều phát xuất từ đây Nên hiển nhiên ông đã học được cách trồng trà Khi trở về Nhật Ngoài việc giảng dạy thiền, Vĩnh Tây còn mang hạt giống trà về trồng và khởi xướng nghệ thuật uống trà tại đây. Do đó, người Nhật đã coi ông như tổ sư khai sáng nghi Lâm Tế Nhật Bản và cha đẻ ra nghệ thuật trồng trà, uống trà. Vĩnh Tây là người có công rất lớn trong việc phát triển thiền học tại Nhật. Ông chủ trương thiền học Chính là phương pháp khai phóng sức mạnh của dân tộc Ông soạn thảo bộ Hưng thiền hộ quốc Để làm tài liệu giảng cho học trò Theo ông Thì đạo Phật Không giới hạn trong phạm vi của các tu viện Mà phải thế nhập vào đời sống của đại chúng Một quốc gia Sở dĩ hưng thịnh được Là nhờ những người trong đó Biết tu tỉnh Biết sống trong tỉnh thức Biết ý thức tinh thần trách nhiệm và đạo đức Ông chủ trương Từ giai cấp lãnh đạo Cho đến thứ dân Đều phải thực tập thiền định Ngay các hiệp sĩ Cũng phải biết tự chủ Qua phương pháp thiền tập Ông viết Nhờ làm chủ được mình Mà mọi ý nghĩ Hành động của họ Đều phản ảnh phần nội tâm phong phú Nhân cách điền đạm Do đó Người hiệp sĩ có thể tìm thấy hành trong vô hành, động trong bất động. Ung dung tự tại trước ngoại vật, ngay cả cái chết cũng không thể làm họ nao núng được. Cuốn Hưng Thiền Hổ Quốc trở nên cuốn sách gối đầu giường của gia các hiệp sĩ lúc đó và mở đường cho phong trào võ sĩ đạo Bushido sau này. Ngoài ra, người ta còn thấy ảnh hưởng của văn tay trong văn học, thi ca, kịch nghệ, hội họa, nghệ thuật chấm hoa, uống trà nữa. Chính nhờ văn Tây, mà Thiền tông đã gắn liền với đời sống của người dân xứ này. Và chính nhờ đức thực tập thiền định mà người dân xứ này đã hun đúc được một lý tưởng quốc gia dân tộc mạnh mẽ đến ngày nay. Tổ đạo nguyên, Trên, 1200 tới một nghìn hai trăm năm mươi ba xuất thân trong một gia đình quý tộc khi nhỏ ông đã tỏ ra là một người thông minh đỉnh ngộ lúc lên bốn tuổi đã học được thơ văn trung hoa và năm lên chín đã bắt đầu soạn thảo tài liệu về Phật học bằng tiếng trung hoa vì cha mẹ mất khi ông còn nhỏ nên ông đã sớm suy gẫm về lý vô thường của cuộc đời Các tác phẩm ông viết năm lên 10 tuổi đã phản ánh rõ ràng tâm trạng này. Năm 12 tuổi, ông thọ giới xuất gia tại một ngôi chùa ở núi Hai Y. Mặc dù còn nhỏ, nhưng ông đã có những nhận xét xác đáng. Khi thấy phần lớn các tăng sĩ chỉ chú trọng vào việc tầu siêu, cầu an hoặc ủng hộ các gia đình thế gia võng tộc, chứ không chú tâm vào việc tu hành để giải thoát. Ông đã đặt ra những câu hỏi mà các tăng sĩ lớn tuổi trong tu viện không thể trả lời Năm 15 tuổi, ông thắc mắc Nếu như Kinh đã nói, nếu chúng sinh đều sẵn tính Bồ Đề Thì tại sao chư Phật phải nỗ lực mới đạt ngộ? Vì không một vị sư nào ở núi Hai Y lúc đó Có thể giải thích thỏa đáng câu hỏi trên Nên Đạo Nguyên lên đường đi khắp Nhật Bản Tìm các danh sư khác để tham vấn Lúc đó tổ vinh Tây ở Trung Hoa trở về Đang truyền bá giáo lý lâm tế ở chùa Kenenji Nên ông tìm đến Cuộc gặp gỡ giữa hai vị tổ thiền tông của Nhật Bản Đã diễn ra như sau Đạo Nguyên bước vào Xin gặp vinh Tây Và đặt ngay câu hỏi Vừa nghe xong, vân tay ung dung trả lời: "Không Phật nào biết, chỉ có hàng thô lậu biết mà thôi." Ngụ ý, tiêu Phật không còn nghĩ đến có hay không có bản tánh Bồ đề, chỉ có hạng người mê hoặc mới nghĩ đến những điều như thế. Vừa nghe xong, bao thắc mắc từ bấy lâu nay đều tiêu tan cả, nên đạo nguyên sực đứng lại, Và xin được ở lại chùa Kennedy tu học dưới sự hướng dẫn của Vương Tây.